Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điện thoại lên gọi cho Dũng. Alo, khỏe rồi à? Ờ, khỏe hơn rồi. Chiến cười cười giữa đáp lời của Dũng. Ờ, khỏe rồi thì tốt. Mai mà muốn nghỉ ngơi thêm thì để tôi gọi cho chú Sơn cho công nghỉ nhé. Thôi không cần đâu, tôi thấy khỏe rồi. Chắc nghỉ nốt đêm nay thôi, rồi Mai lại tiếp tục. Hôm nay làm phiền cậu hơi nhiều đấy. <cười> không có gì. Một chàng cười vang lên. Mai cậu có lòng tầm bó được rồi mà. Rồi rồi, để đó. Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. À, phải được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi làm nốt mấy cái hồ sơ nữa rồi cũng nghỉ đây. Ok, chào cậu nhé. Chiến tắt máy, hít một hơi dài rồi thở ra. Cơ thể của cậu quả thực là đã khỏe lại rồi, nhưng sức khỏe không phải là thứ mà Chiến quan tâm. Cái cậu khiến cho cậu suy nghĩ nhất, đó chính là những hồn ma ở trong bệnh viện này. Cái hình ảnh ghê rợn kia là lần đầu tiên mà Chiến đã trông thấy chúng và cậu cũng chỉ mong đó là lần cuối cùng mà cậu phải trông thấy chúng. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng động phát ra từ ngoài cửa làm cho Chiến giật mình một cái. Ánh mắt của Chiến nhanh chóng đã lia ra phía bên ngoài cửa và cậu đã nhận ra một người y tá nữa bước vào bên trong phòng, trên tay của cô vẫn là cái khay thuốc giống như lúc nãy. Chiến đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng trong phòng đâu có còn bệnh nhân nào khác. Vậy thì nữ y tá này đưa thuốc cho ai mới được chứ? Chiến chưa kịp suy nghĩ và nói gì thì người y tá kia đã nói ngay: "Cậu dậy đi, tới giờ uống thuốc rồi đấy." "Sao? Lại uống thuốc nữa à?" Chiến nhíu mày thắc mắc, gương mặt của người y tá kia xem như còn thắc mắc hơn cậu nữa. "Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Giờ mới tới giờ uống thuốc cơ mà." "Ờ không, vừa rồi tôi tôi có uống thuốc rồi mà." Chiến nhăn nhó đáp lại vì sợ người y tá lúc nãy có nhầm lẫn gì đó nhưng xem ra không phải linh như vậy, bởi cũng chỉ có mình cậu ở trong phòng chứ mấy. Người y tá vẫn đưa tay vào trong túi rồi chia thuốc cho Chiến, miệng thì làu bảo: "Làm biếng uống thuốc thì cứ nói, lý do lý cháu hỏi." Nghe thấy câu nói đó không có mấy dễ nghe một chút nào của người y tá kia, khiến cho Chiến có vẻ khá khó chịu. Cậu ngồi hẳn dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm. "Tôi đã nói là tôi uống thuốc rồi, cô có nghe không hả?" Cô y tá kia cũng không phải dạng vừa. Cô gác lại mấy viên thuốc lên trên khay rồi chống nạnh. "Rồi, cứ cho là cậu uống thuốc rồi đi. Vậy thì ai cho cậu uống thuốc nào?" Một cô y tá khác, cô ấy vừa mới vào đây chưa được 20 phút đâu. "Ô hay, cậu này hay nhỉ. Tối nay cả cái hành lang này, cả hai cái tầng này chỉ có một mình tôi phụ trách thôi. Nếu không phải là tôi cho cậu uống thuốc thì vậy là ma chắc." Nghe câu nói này của y tá, khiến cho Chiến mới giật mình, cậu ấp úng. "Cô cậu có thật thấy không vậy? Chứ tôi nói đùa cậu làm gì, lo mà uống thuốc đi, tôi còn phải ra ngoài trực nữa. Chiến nhớ lại cái hình ảnh của cô y tá kia, và rồi cơn ớn lạnh đã lại nổi lên. Chiến lao ngay xuống dưới giường, đưa tay móc họng mình ra. Sau hơn 1 phút thì Chiến cũng đã nôn ra được thứ thuốc mà cậu vừa uống ban nãy. Khi trông thấy ở cái bãi dưới sàn thì Chiến xít chút nữa thì đã ngất lịm đi, bởi thứ đó không phải là thuốc mà là những con giòi bọ, dán và sâu. Thậm chí chúng còn đang bò lúc nhúc trong cái bãi nôn của Chiến nữa. Chiến như muốn chết đi sống lại khi trông thấy cái thứ mình vừa nôn ra và cô y tá kia cũng có chút bối rối lắm. "Để, để tôi đi gọi bác sĩ." Vừa nói cô ta vừa quay lưng chạy ra ngoài cửa, lát sau thì một vị bác sĩ bước vào trong cùng với cô y tá lúc nãy. Nhưng giờ này thì Chiến đã hoàn toàn đạt đến giới hạn của sức chịu đựng rồi, cậu lắc đầu quầy quậy quậy, xua tay nhìn vị bác sĩ. Cho cho tôi về, cho tôi về, làm ơn, làm ơn cho tôi về với. Câu nói và vẻ mặt của Chiến làm cho ông bác sĩ kia sợ giam mặt, nhưng rồi sau vài bài kiểm tra sức khỏe thì cậu cũng không có vấn đề gì lớn lao cả. Chiến vẫn thế, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, miệng của cậu thì luôn thốt ra một câu, "Cho tôi về, cho tôi về, làm ơn cho tôi về với." Thế là không có ai có thể giữ lại cậu được nữa, Chiến bắt ngay một chiếc taxi để về nhà. Ngồi trên xe, Chiến run rẩy sợ hãi lắm, bởi cậu không ngờ được rằng cô y tá kia chính là một hồn ma. Trên đường về lại nhà, chắc do tác dụng của thuốc nên Chiến cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra còn gần 1 giờ nữa thì mới quay trở về tới nhà, Chiến ngả lưng ra sau ghế từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Chiến, Chiến, Chiến. Chiến. dậy, dậy đi, dậy đi. Tiếng gọi cộng với cái cảm giác hai bên vai của mình bị lay lay mạnh, làm cho Chiến tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net